Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hoành cảnh cáo Nhưng mà ngày hôm nay Đã làm hắn gặp hạn một cú Thật sự là làm lòng người khoan khoái mà Có đúng không chị? Trình Duy chạch chớp chớp mắt Nói với Trình Duy ăn Đúng vậy đó Việc này so với việc cho hắn một cú đấm Còn thông khoái hơn nha Trình Duy ăn cười làm ra động tác đấm Già các Tùng Hoành phát hiện Các đốt ngón tay vừa phải quả năng Tất cả đều bị tụ máu Nghĩ rằng cú đấm hôm qua không hề nhẹ đâu đợi tiền đánh người mà không làm tốt thì sẽ tổn thương chính mình đó. Tiểu thư à, sao này đừng xúc động như vậy nữa. Hắn không nhịn được mà cất lời nhắc nhở, nàng bị nói đến đỏ mặt lên, vội vàng cho tay phải ra phía sau lưng. Trịnh Tuyệt Trạch không rõ thì hỏi thẳng. Sao vậy chứ? Cái gì là tổn thương bản thân? Chị à, chị lại gây ra chuyện gì chứ? Không có gì, không có gì cả. Hôm nay toàn thắng, buổi tối đi chúc mừng một chút đi, toàn tiện đi hướng gió cùng gia Khắc Tiên Sinh. Nàng lập tức nói lái sang chuyện khác. "Nhưng mà buổi tối trưởng em còn có một chút việc, em phải đi trước đây. Chị cứ đi ăn cùng với Thiên Quyền đi." Trình Duy Trạch cố ý tạo cơ hội. Theo hắn, vị gia cát tung hoành này cùng với chị gái mình thật ra rất là xứng đôi, liền nắm chắc cơ hội mà giúp bà chị chậm hiểu này. "Em thật sự là có việc sao? Có phải là lên mạng đại chiến với mấy người cùng sở thích không hả?" Trình Duy ăn nhíu mắt lại hỏi. "Thật sự là không phải mà, em có việc đi trước đây." Trình Duy Trạch khoác tay nhanh chóng né ra. Trình Di Ân cũng không có cách nào đành vài lắc đầu. Toàn bộ tương lai sự nghiệp Hải An muốn giao cho Trình Duy Trạch, nhưng đến giờ hắn một chút tự giác cũng không có, cả ngày chỉ biết chơi điện tử còn ra thể thống cái gì nữa chứ. Tình cảm chị em hai người dường như là rất tốt. Gia Cát Tùng Hành vừa thu lại tài liệu trên màn vừa nói, "Cũng tạm, thời gian cả nhau." Nàng cười rồi sai người giúp hắn thu thập đồ đạc. Có cả nhau thì mới giống ruột thịt. Hắn vừa nói, lập tức lên đường tới Diêm Quý cùng với đoàn dẫn thì hai cái thô trai xinh kia có lẽ kiếp trước chính là anh em ruột đi. "Bắt đầu tất tinh là tổ chức như thế nào vậy? Là có bảy thành viên sao?" Nàng nhìn hắn tò mò cất tiếng hỏi. Hắn dừng lại một chút ngẩng đầu ra nhàn nhạt nói. "Chúng tôi chỉ là tập đoàn lĩnh đánh thề, thành viên xác thực là có bảy người." "Những người các là kiểu người gì? Vì sao các anh lại tạo thành một tập đoàn kỳ lạ như vậy? Tình cảm giữa các anh cũng tốt lắm sao?" Trong lòng nàng có một đống dấu hỏi đang tạm mạo về chúng tôi, Trình Tiểu Thư à. Tuy rằng cô là thân chủ của tôi, nhưng phạm vi phục vụ của tôi cũng sẽ không bao gồm cả việc cung cấp cơ mật trong tổ chức đâu." Hắn mỉm cười, nhưng rõ ràng cự tuyệt trả lời câu hỏi liên quan tới Bắc Đầu Thất Tinh. Nàng ngạc nhiên ngậm miệng, cho rằng đã là tự thân thiết, không ý tới người ta chỉ là cách xáo với nàng mà thôi. "Thật là xin lỗi." Nàng xấu hổ cúi đầu trước ánh mắt lạnh như băng của hắn. Hắn là người khó có thể nắm bắt, vui buồn không lộ ra nét mặt, thường xuyên mỉm cười tao nhã, nhưng loại tươi cười này lại có một chút độ ấm cũng không, có cảm giác xa cách ngàn dặm khó có thể tiếp cận được. "Tôi muốn xem thông tin về tình trạng vận chuyển bọn máy hai hai trong thời gian gần đây có được hay không?" Hắn tra giấy tờ và cặp sách nói vào việc chính. "Đương nhiên là có thể, anh đi theo tôi. Tôi đã chuẩn bị một văn phòng cho anh rồi, chờ một chút nữa, thư ký sẽ lấy tư liệu cho anh." Nàng đã hắn ra khỏi phòng họp, quyết định điều chỉnh thái độ của chính mình. Cùng với người như giác cát tung hành ở chung một chỗ, nhất định cần phải giữ khoảng cách nhất định, cũng đừng quá nhiệt tình muốn trở thành bằng hữu đối với hắn, bởi vì hắn chỉ là lính đánh thuê, có phải không? Nàng tốt nhất là cần phải nhớ kỹ điểm này. Hắn nhìn không thấy trong mắt hơi đâu, vì lý do nào đó mà không thể mở, nhưng hắn biết xung quanh hắn có người. Người sẽ có đôi mắt lợi hại nhất thế giới. Bên cạnh hắn có một thanh âm hưng phấn kêu to. Đôi mắt lợi hại là có ý gì chứ? Hắn sợ hãi bất an cơ dịch thân thể suy yếu, vì mắt không khỏe mà hô hấp dồn dập. Thủy tinh thể ở mắt đột biến sẽ làm đồng tử của ngươi tự phóng to thu ra một cách tự nhiên. Ta đã trang bị thêm vào mắt của ngươi một con chip cảm ứng tinh vi. Ánh mắt đó khi nhìn qua ngươi sẽ bắn ra chuỗi tia sáng như là sấm chớp. Đến lúc đó, mắt của ngươi chính là vũ khí mạnh nhất. Không, tôi không muốn biến thành vũ khí. Đừng thêm gì vào mắt của tôi Tôi không muốn Hắn kháng cự kêu ta Em lặng một chỗ đi, đứa nhỏ à Điều này không do mày quyết định Người là người sống sót duy nhất ở phương tiện đột biến ánh mắt Họ nữa chỉ số thông minh của người siêu cao Ta tin tưởng Người nhất định sẽ trở thành thành phần thí nghiệm thành công nhất Hắn cảm thấy rất nhiều người đang nắm giữ hắn Tiếp theo đó có một cây kim lạnh như băng đâm vào cơ thể Hắn vẫn nộ Mãi hết ta Bồn tôi ra Tôi không phải là vật thí nghiệm Mà bồn tôi ra chờ cái đại hoàn thành xong thí nghiệm, ngươi sẽ cảm kích ta. Không, không." Hắn gằn giọng hét, tiếp theo là một cú đau đớn mãnh liệt từ mắt lan. Là... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net